t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn cổ nổ hạ không bước chân tới đi chiến bại bồi thường ngươi là nói cổ nổ hạ sẽ không từ bỏ ý đồ giấy tạ tinh thần nhất thời phân c h ấ n không chỉ là hắn ở cả phòng làm việc còn lại vân nhẫn cũng là dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn thổ thay mặt thiệt thòi lớn như vậy ngươi sẽ ăn không cái kia một phần vật liệu chiến tranh bồi thường đứng lên cổ nổ hạ mặc dù không nói thương cân động cốt nhưng tuyệt đối sẽ để làng cắt tổn thất bù đắp không ít để làng cắt khôi phục nhanh hơn như vậy sự t ì n h cổ nộ hạ làm sao sẽ đơn giản đi làm một ngày cổ nộ hạ sắp xếp cẩn thận những thôn dân kia không hề bị uy hiếp được lời nói bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ít nhất ở bồi thường mặt trên sẽ cùng xa ẩn tiến hành cãi cọ còn có thể nghĩ biện pháp đi cứu trở về cờ thi nạ dù sao cựu vĩ gì nù gì kỳ quá trọng yếu mất đi nàng cổ nộ hạ siêu trả cờ giả pháo phế đi hơn phân nửa nhưng lại sẽ là đi cường đại nhất vĩ thú thổ thay mặt gật đầu sa ẩn đương nhiên cũng sẽ không để cổ nổ hạ được như ý sa ẩn sẽ buông tha đả xanh đả tử đổi lấy thành quả thắng lợi mới là lạ phải biết rằng thu hồi vật liệu chiến tranh bảo trụ c ờ tì nạ không ngừng có thể mang cho làng cắt to lớn thực lực đ ể thăng còn có thể tiến thêm một bước đ ể cao sa ẩn hy vọng trợ giúp làng cắt triệt để ngồi bốn trăm sáu mươi ba thật ngũ đại nhận thôn đứng đầu danh tiếng đúng vậy đến lúc đó chúng ta miễn là ở một bên châm ngòi thổi gió bọn họ rất có thể sẽ đánh nhau coi như không đánh đứng lên song phương xung đột cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt có thể để cho bọn họ lẫn nhau đối với hao tổn đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt ngài con mắt chiếu sáng phóng phật đã thấy màn này xuất hiện trước mặt hắn như vậy trên thực tế toàn bộ n h ậ n giới đại thế lực đều giống như giới cạn như vậy ngồi xem lấy đến tiếp sau phát triển chiến tranh tuy là kết thúc nhưng không có nghĩa là tất cả lúc đó kết thúc chiến tranh các loại đến tiếp sau tỉ như bồi thường đợi một chút một cái xử nữ để ý không tốt thậm chí rất có thể sẽ lần nữa dẫn phát đại chiến những thứ này sự tình xử lý kết quả cũng sẽ tạo thành bất đồng ảnh hưởng tỉ như ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu bảo tọa thuộc sở hữu v v hiện tại nhẫn giới đại thế lực cao tầng đều đánh bóng con mắt ngồi xem xa ẩn c ù n g cổ nổ hạ trong lúc đó gần tiến hành tranh đoạt ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu bảo tọa danh tiếng xé bước đại chiến ba làng cắt bên trong phòng làm việc hung hăng đem trước mặt quyển t r ụ c đập ở trên bàn đây chính là cổ nổ hạ cho chúng ta trả lời thuyết phục ha hò một ca y cổ nổ hạ nhân thôn mới vừa thua chiến tranh mới vừa ký kết chiến bại bồi thường hiệp nghị đã nghĩ đổi ý nói cái gì cổ nổ hạ tổn thất nặng nề đường không thông rất nhiều vật tư tương đối chân quý cần gom góp thời gian những thứ này mượn cớ lừa dối ai vậy cũng khó trách cả rủ dạ sẽ như vậy sinh khí đứng ở cả dẹp phòng làm việc chính giữa xa nhẫn nghe được cả dẹp lời nói đều đã nghĩ n g đến cái kia ở trên chiến trường lưu lại một đầu tóc bạc thiếu niên đây chính là dịch thần dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy chiến quả cỗ nộ hạ lại dám trái với chiến bại hiệp nghị hơn nữa còn là lập tức trái với bọn họ có thể không sinh khí mới là lạ xem ra cỗ nộ hạ là có không sợ dịch thần thiên cơ vũ khí đối với thôn dân cùng đời kế tiếp hạ thủ thủ đoạn làm thay mặt bà bà đối với lần này cũng là rất tỉnh táo nàng trải qua nhất giả dối thực tế nhất nhận giới đại chiến đương nhiên biết hay là hiệp nghị căn bản là giấy vụn giống như nước đồng minh giống nhau hôm nay trở thành đồng minh buổi chiều t i ể u ra bán đồng minh lẽ nào cứ tính như vậy sao đây là dịch thần lấy mạng để chiến mực có đổi lấy thành quả thắng lợi tuy là chúng ta phong quốc trải qua ba đại kế vạch phát triển hiện tại càng ngày càng nhiều người qua đây kinh thương mậu dịch thành trấn phát triển nhanh chóng nhưng so với hỏa quốc vẫn là kém rất nhiều liên tục hai lần chiến tranh chúng ta bị phương đỉ hệ nở vật tư tiêu hao rất lớn đặc biệt các loại dược vật nhẫn cụ đợi một chút nếu như thiếu cái này một nhóm vật tư chúng ta xa ẩn muốn khôi phục lại cần thời gian dài hơn ba kỳ không cam lòng nói hắn tuy là còn tuổi trẻ nhưng bởi vì lúc này đây đại chiến ở giữa biểu hiện sung da cho nên đặc biệt được phép tham gia như vậy quyết sách tầng lớp hội nghị cd a g ê những thứ này là thứ n h ì mấu chốt là cổ nổ hạ lật lọng nếu như chúng ta xử lý không tốt từng cái tiểu quốc từng cái tiểu nhận thôn ở đứng thành hàng về vấn đề sẽ xuất hiện do dự ngũ đại nhận thôn đứng đầu danh tiếng không chỉ là hư danh còn quan hồ tiểu quốc tiểu nhận thôn giữa lập trường tuyển trạch một ngày chúng ta tọa thật ngũ đại nhận thôn đứng đầu danh tiếng những thứ này tiểu nhận thôn tiểu quốc thì sẽ hoàn toàn hướng chúng ta dựa vào thậm chí là nguyên bản đứng ở cổ nổ hạ bên kia tiểu quốc tiểu nhẫn thôn đều sẽ đầu nhập chúng ta phong quốc bên này hải lão tàng nhìn vấn đề có thể nói là lập luận sắc sảo chúng ta làng cắt hiện tại cũng không so với cổ nổ hạ tốt bao nhiêu làm áp lực là vô dụng mạ b ì nói ra duy nhất phương pháp chính là ở thực lực quân sự bên trên lần nữa kinh sợ bọn họ t ỉ như chiến tranh ta xem cổ nổ hạ căn bản không sợ chúng ta lần nữa triển khai chiến tranh bọn họ là bắt được dịch thần không thể nhanh như vậy khôi phục điểm này cho nên mới không bước chân tới đi chiến bại hiệp nghị như vậy chẳng những có thể đả kích chúng ta làng cắt hy vọng để cho chúng ta không ngồi vững ngũ đại nhận thôn đứng đầu bảo tọa còn có thể để những cái này tiểu quốc tiểu nhẫn thôn chẳng phải nhanh hướng chúng ta dựa chúng ta muốn khôi phục thậm chí tiến hơn một bước phát triển cũng chậm rất nhiều tương phản nội tình thâm hậu cổ nổ hạ sẽ chóc chặt thời gian khôi phục đồng thời âm thầm tiến hành đoạt lại cựu vĩ dị n ụ dị kỳ hành động làm thay mặt bà bà thanh âm băng lánh cực kỳ kinh sợ cả dù giả mắt sáng lên có lẽ có một cái biện pháp khác có thể không tiến hành chiến tranh rồi lại có thể tạo được kinh sợ tác dụng ngươi là nói tú bắp thịt ma bi làm thay mặt bà bà hải lão tàng đám người miệng đồng thanh nói rằng đúng chính là dịch thần phát minh tú bắp thịt hành động hoàn toàn có thể ở một mức độ nào đó đưa đến thay thế được chiến tranh tác dụng có thể ở không tiến hành chiến tranh tình tình huống bên dưới kinh sợ đối phương đạt được phương diện quân sự mục đích c ả du dạ nói rằng nhưng vấn đề là dịch thần còn không có khôi phục lại cố nô hạ cũng là bởi vì biết những thứ này mới dám vào lúc này chơi trò gian trá mạ bị dầu gì nói lúc này đây dịch thần thụ thương ngược lại là thứ nhì mấu chốt là hắn tiêu hao tế bào thọ mệnh quá nghiêm trọng tổn thương không chỉ là tuổi thọ của mình còn có tinh thần cùng thân thể phòng chứng hiện tại cũng còn không có khỏi h ạ n bất kể như thế nào trước vận dụng trong tay chúng ta có thể động dụng tất cả thủ đoạn đối với cổ nổ hạ tạo áp lực bọn họ đang kéo dài thời gian chúng ta làm sao không phải đang kéo dài thời gian ta sẽ không tin tưởng bọn họ cổ nổ hạ có thể ở trong vòng mấy tháng đem chiến tranh tổn thất bù đắp lại cạ d ù gia nói rằng cũng chỉ có thể như vậy cùng ngày làng cắt phong quốc liền đối với cổ nổ hạ ẩn thôn hỏa quốc tiến hành can thiệp đi qua quan hệ ngoại giao làm áp lực bén nhọn quát lớn cổ nổ hạ ẩn thôn nói không giữ lời không bước chân tới đi ký kết chiến bại hiệp nghị cổ nổ hạ bên kia đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lập tức xuất ra các loại mượn cớ cùng xa ẩn phong quốc đại biểu tiến hành cãi cọ cầu thạ cầu vô tốt